Nàng vươn tay trái, một cái tế dây đằng đuổi theo tả phi đầu đem nó bắt trở về, sau đó nàng mới buông ra chân, theo trọng lực đi vào lầu hai phòng trộm cửa sổ thượng, nắm chặt, lúc này mới từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, lau đem đẩy mặt vết máu cùng mồ hôi. Bên kia hai người xem đến trận mắt há hốc mồm. Qua vài phút, ba người đều vào lầu ba cái kia phòng, biên trường hi một ngông ngồi dưới đất, trước mặt là cái kia đầu chó, cậu hai con mắt còn đại đại bạo khởi.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 Như thế nào, ngươi nhận thức ta? Biên trưởng hy nhìn chầm chầm hắn một hồi, giống như. Ở nơi nào giống như nghe qua tên này, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi mà sao? Sẽ không thật là vị kia coi tiền như rác đi. Vị kia ở kiếp trước chính là tương đương nổi danh, đối ai đều khách khách khí khí gương mặt tươi cười đón chào. Nghèo túng thời điểm mặc kệ ngươi có nhận thức hay không hắn, hắn đều là tốt nhất tống tiền đối tượng, nhưng nếu ngươi cùng hắn có giao tình... Không quan tâm nhiều tiểu nhân giao tình, hắn đều là có thể giúp đỡ, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Thà rằng chính mình ăn không đủ no đều phải trước cố hảo ngươi bụng, điển hình bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Phần 28 Trước mắt cái này sở hào ngẩn người, gỡ xuống đỉnh đầu dơ hề hề nón bảo hộ, lau mặt, lộ ra một trương thô giáp nhưng là rất là tuấn lãng co hình mặt. Tuy rằng có chút ở nông thôn hàm hậu, nhưng lại không mất sáng sảng, là một trương rất có lực tương tác mặt.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 bởi vì hắn đại diện tích khác biệt khác khẳng khái, rất là trợ giúp một ít lúc đầu thực nghèo túng, sau lại thăng chức rất nhanh nhất mình kinh nhân người, cho nên ở trong căn cứ cơ bản đi ngang đều không có việc gì. Hô, rốt cuộc mã xong rồi, ta chính là trong truyền thuyết tay tàn đảng A trước phát đi lên, trễ chút lại bắt chủng, ăn cơm trước đi lạc. chương 98 tin tức, chấn trên tiểu đoàn đội, canh một. Nhưng hắn không có như vậy, cứ việc nhân mạch nhiều. Nhân tình dày, nhưng hắn vẫn là kia phó hàm hậu lao bộ dáng, đối ai đều rất khách khí, ai có khó xử chỗ hắn cũng vui rôi tay, nhưng đồng thời hắn lại rất có đúng mực, không làm cái loại này cường suất đầu người, biết này đó sự không thể quảng, người nào không thể rút. cho nên ngay cả căn cứ lại lão, thực quyền nhân vật đều thực thích người này. Biên trưởng Hy trước kia đối cái này thổ hào là đã bội phục, lại cảm thấy hắn rất xuẩn. Thật sự, không biết ở đâu cái gì.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 ngày đó long nhảy trong chấn cơ hồ tất cả mọi người chạy đến nơi đó đi đi theo cùng nhau đi rồi biên trường hy trầm mặc một lát thủ hạ không đỉnh rốt cuộc đem đầu chó tinh hoạch đào ra lao khô là một quả quang mang bắn ra bốn phía tam dài kim hoạch nàng cao hứng rất nhiều lại có chút nghĩ mà sợ vừa rồi nếu như bị kia lang khuyển cào thượng một móng vuốt thương gân động cốt là trốn không thoát đâu này cái kim hoạch ở năng lượng từ thiếu để được với 50 cái nhất dài bạch hạch,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 Sở hào vội bày ra ba phần cười, lớn tiếng trả lời, là ta, sở hào, là lao xài ca đi. Đối phương đoàn người lộ ra thân ảnh, một cái cao tráng hắc thật trung niên nhân mang theo 5-6 cá nhân, mỗi người trên người cột lấy dao sẻ dưa hấu, thiết chủ y mấy thứ này, trong tay còn kình dùng cây lao nhà côn mấy thứ này đường bính, một mặt cố định lưỡi hái dao phay vũ khí, cứ như vậy chiều dài liền có, cùng tăng thi oan ra ngõ hẹp không đến mức lập tức liền phải vật lộn. mà làm đầu lão sải ca vòng eo còn đừng một phen súng ngăn ổ xoay. Nhìn người này cao mã đại lão sải ca, biên trưởng hy âm thầm suy đoán hắn đại khái là cái lực lượng hình dị năng giả, từ hơi thở đi lên xem, hẳn là có hai giai, thực lực không tồi. Lão sải ca nhìn đến sở hảo, biểu tình liền hoãn hoãn, là tiểu sở A, ta còn tưởng rằng là lao đầu chọc đám người kia, làm ta sợ nhảy dự. Trong miệng nói làm ta sợ nhảy dựng.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 Quang xem biên trường hy một thân trải rộng mới mẹ vết máu lại không có vẻ dáng vẻ hào sảng khí độ, sắc mặt hồng nhuận chứng minh ăn ngon, làn da trắng non thuyết minh không thiếu thủy dùng, tinh thần diện mạo cũng phi thường hảo, hai mắt sáng trong có thần, liền biết không phải cái đơn giản nhân vật. Cho nên hắn thực mau áp xuống trong mắt ngò ngệ rụt dịch. Đồ vật hảo cũng muốn có mệnh lấy A, liền nói một tháng trước, phía đông nhặt móc ca láo vệ coi trọng quang đầu cường hai khẩu súng, chỉ là súng lục à.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 còn tưởng rằng ta dụng tâm kín đáo đâu nga lão xài ca lập tức tâm tư lại truyền khai phía đối diện trường hy cười nói vị này tiểu bằng hữu ta kêu xài trung nơi này tuổi còn nhỏ đều kêu ta lão xài ca ngươi vừa tới nơi này cũng không biết muốn ở lại bao lâu có cái gì yêu cầu rỗi tay ta xài trung đạo nghĩa không thể chối từ ts càng tạ quả quýt quắc quắc một chương phấn hưởng phiếu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 Biên trưởng Hy xài Trung lẩm bẩm lặp lại, bỗng nhiên kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là cái kêu Biên trưởng Hy biên tiểu thư. Biên trưởng Hy cũng kỳ quái, ngươi nghe nói qua ta. Xài Chung có chút kích động gật gật đầu, lại có điểm hầu nghi mà nhìn xem nàng. Giang Thành đoàn xe đi ngày đó, ta cũng là thượng qua xe, nghe bọn hắn để qua ngươi, nói là nếu có ngươi ở, trọng thương không chỉ người liền sẽ không như vậy nhiều, còn nói, còn nói cái gì? Còn nói vì ngươi.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 Sở hào về trước quá thần tới, phía đối diện trường hy mánh dựng bàn tay to chỉ, xài trung hòa hắn các huynh đệ liền kém phát gục cái kia bị thương huynh đệ trên ủi, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, chứng mắt nghiên cứu, cuối cùng xài trung tìm được chính mình thanh âm, kích động khó ước mà nói, điêu luyện sắc xảo, chân chính điêu luyện sắc xảo A. Điêu luyện sắc xảo không dám nói, những cái đó cường đại lôi hệ hỏa hệ kim hệ, cái nào không thể bị tán một câu đoạt thiên địa chi tạo hóa,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 Bên cạnh một cái tiểu nữ hài ngồi sổm dưa đằng biên nghiên cứu cái gì, đống nhiên nàng kêu lên, A bà, này dưa hầu đế mau rất lạ chúng ta khi nào đem nó hái xuống. Phát âm có điểm quái gì, nói chuyện có điểm lọt gió. Cái kia A bà ai một tiếng, vội đứng lên muốn đi xem, ai ngờ động tác quá manh thân thể quơ quơ, sở hào vội nhảy xuống đi đỡ lấy nàng, khẩu khí không nặng mà hoán trách nói, A bà, ngươi không sao chứ, hiện tại ngày còn đại.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 vào nhà vào nhà chúng ta thiết dưa hấu ăn ăn dưa hấu ăn dưa hấu sở thúc thúc chúng ta thật sự ăn dưa hấu sao cái kia tiểu nữ hài ngửa đầu hỏi biên trưởng hy phát hiện nàng là cái sức môi nhi nửa bên mặt thượng còn có rất lớn một khối ô thanh cũng không biết là bất vẫn là cái gì trong mắt rõ ràng lóe chờ mong cùng vui mừng nhưng hỏi chuyện lại thật cẩn thận giống như sợ nói gì đó không nên nói giống nhau Sở hào sờ sờ nàng đầu ăn đều hay xuống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 bất quá kia chính là cái xoay ca người cũng cần mẫn có khả năng lão lục mỗi ngày muốn ra cửa ta cùng hắn liền thay phiên đi ra ngoài tổng muốn lưu lại một trăm sóc điểm nói còn chưa dứt lời ngoài cửa tiểu nữ hải bình yên liền mang theo hai người tới a bà sở thúc thúc diệp tỷ tỷ cùng rót giờ ca ca tới một nữ hải tử đi trước tiến vào cùng biên trường hy không sai biệt lắm đại diện mạo thanh tú văn văn tính tĩnh quần áo có chút cũ cùng phá nhưng tẩy đến sạch sẽ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 Qua đi liền bắt đi lên Tô Thành. Sở hào gắt gao cau mày, Tô Thành là cái dạng gì? Nói trắng ra là, chính là một người tương đối nhiều, quy mô khá lớn nơi tụ cư thôi. Cùng ngươi nơi này kỳ thật là một cái tính chất, chẳng qua có minh xác người lãnh đạo, có phần công minh sắc các sản nghiệp, có vững chắc phòng hộ tưởng cùng có tổ chức bảo vệ giả, từ từ không phải trường hợp cá biệt, ngươi cũng có thể đem nó tưởng tượng thành một cái thành bang tiểu quốc. Sở hào gãi gai tóc.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 cổ a bà liền đứng ở phòng biên không rên một tiếng nàng không có xem hôn chiến mà là nhìn đất trồng rau kia mấy viên nhăn rún gió cây cải bắp đồng dạng nhăn rún gió mặt không chút biểu tình đạm mạc đến phảng phất chết đi bình yên tránh ở góc tường hiển nhiên bị dọa choáng váng biên trưởng hy như như mi nghĩ tới đi kéo nàng kết quả cổ a bà quay mặt đi tới lạnh lùng mà nhìn nàng một cái không hề có ngày hôm qua hiền từ hiền lành biên trưởng hy sờ sờ cái mũi hào đi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 Đặc biệt ngầm còn có một cái cũng không biết mấy cái địch nhân ở như hổ rình ngồi. chương một trăm linh hai đoạt hóa, không gian lại bại lộ, canh một. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng địch nhân là chư vân hoa, phải có trọng sinh giả cũng là hắn, hoặc là hắn bên người biết vòng ngọc bí mật số ít mấy người, ai biết làm ra lộng đi ra tới cái tôn bất quẩn. Cái kia họ tôn còn không có chân chính giáp mặt nhìn thấy nàng đâu, mới phái ra cái cái gì nội tình cũng không biết răng nanh.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 Quả nhiên người có sở cầu liền có điều bực, nếu là nàng còn cùng trước kia như vậy quan côn, gặp phải ai đều đối xử bình đẳng, tới cái sở hào ngươi hảo sở hào tai kiến. Không phải một chút việc cũng chưa sao. Vẫn là, nàng triển khai phương thức không đúng. liền ở nàng tích tích méo mó thời điểm, mặt sau truyền đi lên cái thanh âm, sở hào thở hồng hộp mà chạy tới, biên tiểu thư. Ngươi đi được, nhưng, thật là nhanh. Biên trưởng hy mẹ kế gương mặt tức khắc nghiêm.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 Nhưng so với âm nhạc quảng trường bên kia sẽ hảo một chút, chúng ta đi trước lộng ăn vẫn là dùng. Ai nói sở hào là cái mười phần coi tiền như rác. Hắn biết có so âm nhạc quảng trường càng dễ dàng đắc thủ địa phương, sai chung lại không biết, này còn không phải là hắn cố ý gắt sao. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn tình yêu tràn lan không nguyên tắc ca. Ở sở hào dẫn rác hạ, hai người đi trước một nhà gạo bán xỉ cửa hàng. Sở hào nói hắn công tác cái kia kiến trúc công ty nhà ăn liền đến nơi này nhập hàng, hắn còn tự mình kéo qua hai xe gạo. Này bán sỉ cửa hàng vị trí hẻo lánh, liền cái bề mặt đều không có, chung quanh một hàng thấp bé dân cư, cho nên biết đến người rất ít, đương nhiên, luôn trong phòng đường hẹp tang thi nhiều, sắc thật không hảo tiến. Biên trưởng Hy quan sát một chút, liền cho Cũ Trọng Thi đi dết vài đầu biến dị thú, đi vào trên nóc nhà làm cho máu chảy đầm địa đi xuống ném.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 Chỉ giết tang thi không thu đồ vật, thứ tốt đều để lại cho sở hào, thật sự là trước người khác chi cấp. Như vậy vốt vốt, rốt cuộc vẫn là đi vào âm nhạc quảng trường bên cạnh, lúc này đã là buổi chiều tam điểm nhiều, hai người đều mệnh không được. Biên trường hy híp mắt nhìn những cái đó lúc gần lúc hiện cứng đờ bóng dáng, hỏi, này trung quanh có cái gì đáng giá tham cửa hàng sao? Sở hào quả thực là cái bài đủ bản đồ, nơi nào nơi nào đi như thế nào rõ như lòng bàn tay.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 Tới rồi mùa đông, điều hòa, tiểu thái dương những cái đó cũng đều là xa hoa hưởng thụ phẩm, cho nên không biết nhiều ít hỏa hệ dựa thiên phát tài, một cái mùa đông kiếm được bắt mãn buồn mãn. Cho nên có năng lượng mặt trời thiết bị, nhất định có thể bán rất khá, cái này lao đầu chọc nhưng thật ra nghĩ đến xa. Hắn thủi hạ không gian hệ cũng nhất định rất có bản lĩnh. Còn không có tường xong, lâu nghe hắn cao giọng kêu lên, như thế nào đã không có.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 Không tham nhiều không tham nhiều. Hốn hồ, vừa rồi nàng thu, mỗi dạng đồ vật ít nhất đều có hai ba cái kích cỡ. Tặng người đều có thể đưa ra một hai bộ. Nàng cao hứng mà chuẩn bị lui lại, ai biết vừa quay đầu lại nhìn sở hào sau lưng liền chấn kinh rồi. Sở hào bị nàng lộng xứng sốt theo nhìn lại, thiếu chút nữa không kêu ra tới. Một đầu thấp bé độc nhãn tăng thi đứng ở sở hào sau lưng, giống như tò mò mà nhìn hai người, đồng nhiên sắc mặt một cái dữ tợn.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 Hơn nữa nàng cũng muốn thử xem, sở hào có thể hay không đỏ mắt cái này xa so với hắn cường cùng đại không gian. Kết quả sở hào nhìn nàng nửa ngày, ai thán một tiếng, ta nói cô nãi nãi, ngươi có không gian làm gì không nói sớm, xem ngươi thu đổ vật cái kia tốc độ, vậy vây tay xong việc còn cần ta mệt chết mệt sống sao. Hắn hiện tại đều còn phạm được đâu. Biên trường hy lại lần nữa xác nhận thứ này đầu góc đường về không giống người thường.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 ta cũng là thực quý trọng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, đi thôi, đi về trước, ta xem lao đầu chọc cũng không chiếm được hảo, ngày mai lại đến không mượn. Còn tới, sở hào há miệng thở dốc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến biên trưởng hy năng lực cùng không gian, đảo cũng bắt đầu cảm thấy nhiều như vậy thứ tốt không lấy quá đáng tiếc, liền tính chính mình dùng không đến, cùng lao đầu chọc nói giống nhau, đi căn cứ sau bán đi cũng hảo a. Nói đến căn cứ, hắn lại u buồn,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 Này một đám liền không thể thông cảm hắn sao. Sở hào cảm thấy trước nay chưa từng có mà mỏi mệnh, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không rên một tiếng. Biên trường Hy cũng khẽ như mày, nhìn xem vẻ mặt sợ hãi tiểu an nhiên, nhìn xem khẩn trương đến sắc mặt trắng bệnh, ở nhìn đến bọn họ trở về rõ ràng nhẹ nhàng thở ra diệp tiểu cẩm, nhìn nhìn lại thân thể không hảo còn ngồi ở cửa, trong tầm tay là dương hành lý trong tay là một phen cưa điện vương Đức Châu.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 Sở Hào cái kia ngu ngốc còn lời thề son sắt nói đại gia một lòng tới. Chương 104 diễn gì, rất muốn rất tưởng nghiệm, canh một. Nàng lau xuống tay, đã không có sinh khí cũng không có cao hứng, nhàn nhạt mà nói, ít nhất chờ Sở Hào trở về đi, các ngươi rốt cuộc đến hắn chiếu cố lâu như vậy, không nói một tiếng liền đi không tốt lắm đâu. Diệp Tiểu Cẩm hiện ra thần sắc gầy náy, Vương Đức Châu lại không kiên nhẫn mà nói, hắn chiếu cố chúng ta, nay phong ở là của hắn. Vẫn là này thổ địa là của hắn. Vẫn là các ngươi đem ta hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Nếu không phải tiểu cẩm, các ngươi này bang nhân đã sớm khát đã chết, ta không cùng ngươi so đo liền không sai biệt lắm, ngươi còn nghĩ rằng tiểu cẩm tiếp tục cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp tiểu cẩm hốc mắt hồng lên, cảm động mà nhìn vương đức châu, phảng phất có thiên đại ủy khuất dường như, vương đức châu tắc thương tiếp mà vô vô tay nàng, tiểu cẩm ngươi yên tâm, ta không bao giờ sẽ làm người khi dễ ngươi.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 Nàng tiếp tục bảo trì bài bổ kẹ mặt, ít nhất nói rõ ràng các ngươi là đi chỗ nào đi, bằng không sở hảo trở về ta không hảo công đạo. Cái kia dẫn bọn hắn đi người nhìn nửa ngày, trong lòng rất đắc ý, chỉ có đối phương liều mạng tưởng lưu cái này diệp tiểu cẩm, mới nói minh nàng là có giá trị, chính mình cái này đem nàng đảo quá khứ người trên mặt mới càng có quang không phải. Nghe xong những lời này, hắn rốt cuộc cười cười, ư, lời này nói được thật là dễ nghe.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 bán khởi bùn đất cộng cỏ vô số, còn chưa cút. Biên trưởng hy ngốc lăng mà nhìn Trần Quan Thanh, thầm nghĩ vị này ngày thường vô thanh vô thức, thật nhìn không ra tới tính tình lớn như vậy, hắn cũng làm mau bị buộc hỏng mất đi. Nàng cảm thấy hả giận thật sự, nhưng vẫn là không đủ, nhìn mắt thùng nước liền như vậy nếu lại mị cao thủy, một cái hương phấn kính đi lên, xoay người về phòng đưa ra bên trong nửa số nước, hai nơi quẻ với nhau, tay bắt lấy thùng nước đem thủy đều bát đi ra ngoài.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 Nàng trong lòng cười to ba tiếng sảng khoái vô cùng, quả nhiên đối loại người này vẫn là không thể áp lực chính mình a. Trần Quan Thanh quay đầu chừng mắt nhìn nàng vài lần, đảo cũng chưa nói cái gì, lại trầm khuôn mặt trừng mắt hai người, đem bọn họ sợ tới mức giận mà không dám nói gì, run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, vương Đức Châu hung hăng phát ngôn bừa bãi, các ngươi, các ngươi chờ. Biên trường hy bữu môi, quả nhiên ông trời là công chính, vì cái gì người khác đều hảo hảo.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 Bỏ qua một bên cái này không lớn lý tưởng sắc ngoài, nàng chỉ là cái 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, bản chất cùng giống nhau tiểu hài tử không có gì khác nhau, thậm chí càng vì yếu ớt mẫn cảm, càng cần nữa che chở. Biên trưởng hy phá lệ mà, lần đầu tiên sờ sờ nàng dơ loạn khô khốc đầu tóc, đừng lo lắng, sẽ khá lên. Đ.S. Càng tạ luyến mộng nữ hài một chương phấn hương phiếu. Càng tạ dung dịch si cắt na chi nói một chương phấn hương phiếu.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 Sở hào từ trong không gian lấy ra dao sẻ dưa hấu, rốt giờ tắc bay thẳng đến không trung đầy tay, một đạo gió lốc dòng khí thổi quét mà ra. Kia nói bóng trắng từ trên mặt đất cao cao bắn lên, tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh đâm hướng này nói dòng khí, biên trưởng hy lại về phía trước tìm tỏi thân đem nó nắm xuống dưới, mắt thấy kia dòng khí muốn đánh vào trên mặt nàng, nàng trên trán tóc mái toàn bộ cuồng sốc dựng lên, rốt giờ hoa liệt một kêu lại căn bản thu không trở về lực. Lúc này chỉ thấy nàng trước mặt xuất hiện một cái hàm xương thấu hồng dây đằng, tùy ý huy dảo vài cái, kia nhìn như bá đạo dòng khí liền tán loạn vô hình. rốt giờ ngây ngẩn cả người, liền như vậy, đem hắn phá giải rớt. Sở hào tắc chừng ở biên trường hy trong tay cái kia bóng trắng, biên trường hy cũng ở chừng mắt tên kia, theo như ngươi nói không được hồi nháo, ngươi là ra ngứa vẫn là tưởng trở về ngốc. Nga ô tên kia bị biên trường hy nắm trên lưng da lồng.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 Hiểm chi lại hiểm mà rôi ra chân trước, ôm lấy tay nàng chỉ, hai điều chi sau so ở giữa không trùng chuyển hai hạ, thân mình một nhẹ bò tới rồi nàng cánh tay thượng, lại theo cánh tay lộc cục lộc cục nhảy tới rồi trên vai, lúc này mới vừa lòng mà nằm sấp xuống tới. Biên trường hy hắc tuyến mà nhìn nó, chụp hạ nó đầu, lại bướng bỉnh. Nó kháng nghị mà lắc lắc đầu, thấu đến càng khẩn chút, cọ cọ nàng cổ, trong cổ họng phát ra thoải mái một tiếng lộc cục.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 Không cần lại đơn độc ngốc tại nông trường bên trong đối một đám ổ nào gà vịt cùng buồn đến muốn chết hai đầu ưu tịch mịch mà chỉ có thể chơi chính mình. Biên trưởng hy xem nó quả nhiên khôi phục không tội, liền đem nó mang ra tới. Gia hỏa này vừa ra tới liền cùng mánh hổ xuống núi, thế không cần qua mánh, nơi nơi đầu đá lung tung, những cái đó thường thường chạy tới quấy giày biến dị thú tức khắc kẹp chặt cái đuôi chạy thoát, liền một vài giai tang thi cũng ở nó móng nuốt thượng chiếm không được hảo đi.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 Liền không thể có muốn chết không sống không tình nguyện kéo chân sau đồng bạn, cho nên vấn đề của ngươi nhất định phải trước giải quyết sạch sẽ. Ngươi luyến tiếp rời đi, còn không phải là không bỏ xuống được ngươi tiểu gái sao? Vậy mang lên nàng cùng nhau đi hảo. Sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Nam Châu khách sạn lớn phía trước liền ẩn nút ba cái thân ảnh, sở hào nhìn chầm trầm trống giống lại ngưng kết một cổ tử âm lánh hơi thở khách sạn đại đường, thấp giọng nói, ta đi lạp. Cẩn thận một chút. biên trưởng hy cùng trần quan thanh chăm miệng một lời biên trưởng hy đối trần quan thanh nói ta thử qua rất nhiều lần cái kia tang nó giống như không có biện pháp đi ra khách sạn đại môn cho nên ngươi muốn lặng lẽ rửa qua đi nếu ngươi ngọn lửa có thể xử nó trấn tĩnh xuống dưới đó là tốt nhất nếu không được vũ lực bắt giữ minh bạch ta minh bạch trần quan thanh cảm xúc quay cuồng khít sâu vài hạ mới chậm rãi chấn định xuống dưới kế tiếp phải làm sự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 Nàng nhìn về phía tăng thi, ánh mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời sắc bén. Kia chỉ tiểu bạch miêu tốc độ cực nhanh, móng nuốt chảo mà hai ba cái nhảy lên, mắt thấy phải bắt trụ sở hào. Biên trưởng hy dơ lên trong tay xuống ống, phúc một chút, bắn ra một quả lạng yên không một tiếng động viên đạn. Tiểu miêu ở cuối cùng thời điểm chân trước một trống, vốn nên đánh bạo nó đầu một thương rán nó ra đầu cọ quá, nó bén nhọn một ê ơ, toàn bộ thân thể chiều ngửa ra sau phiên mà đi. trên mặt đất hoạt cọ ước chừng ba bốn mễ sở hào bị kia thanh thét Chói thai chấn đến màng thai phát đau kinh nghi mà quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy kia miêu run dày hai hạ lảo đảo lắc lư mà một lần nữa đứng lên máu tươi từ đỉnh đầu lăn xuống tới ở màu trắng da lông thượng vương hai cùng cặp kia trở nên huyết hồng đôi mắt giống nhau làm cho người ta sợ hay đáng sợ biên trường hy nhữ mày nay chỉ miêu hảo kỳ quái đỏ mắt miêu liếc mắt một cái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 Phần 31. Biên trưởng Hy ngày hôm qua cùng chúng nó giao thủ thời điểm thực sự ngạc nhiên một phen, một cái vô ý bị cọ đi mấy khối ra, nhưng hiện tại đã có điều chuẩn bị, tự nhiên sẽ không lại bị đắc thủ. Nàng trong tay thương nháy mắt biến mất, đổi thành trường mà hơi cong sáng như tuyết đường đao, thủ đoạn ném động khanh khanh chặn lại vô số cái lưới giao gió. Lưới giao gió phát động thời điểm đã có tiếng vang lại có dị năng dao động, hơn nữa đối phương đều là nhất giai. Biên trưởng hy có cấp bậc cấp chế, muốn cản xuống dưới không phải việc khó. Trong trước mắt, biến dị bồ câu đã đến trước mắt, lợi mong thẳng bức gò má, nàng cử đao ngăn ở trước mắt, thượng thân ngửa ra sau. Một con chim móng đi trước mổ ở thân đao thượng, phát ra bén nhọn âm sát, nàng thân đao vừa chuyển đem nó tránh ra đi. mũi đao cắt cái viên hình cùng vừa lúc chém vào một khắc chỉ biến dị bồ câu trên người. Hai chỉ biến dị bồ câu đều bị nhục bay khỏi, tư thế nhất thời có chút vai vặn. hai điều dây đẳng nhân cơ hội khẩn chế ở phía sau, quân lấy chúng nó đuôi cánh, chính là đem chúng nó từ không trung kéo xuống tới, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Giác biến dị bố câu phát ra kêu thảm thiết, mà như vậy cái một lát, bốn phía biến dị thú đã hình thành vòng dây, sở hào tựa hồ trốn không thoát đi, chạy về đến biên trường Hy bên người, thở hồng hộp mà nói, nhìn một cái, này số lượng lao đại, đây là tưởng đem chúng ta một lần là bắt được a. Biên trường Hy vừa thấy, cũng phát hiện trong 3 tầng ngoài 3 tầng, số lượng đích xác khả quan, hơn nữa ở phía trước sung phong đều là đại hình hung manh biến dị quyển tứ chi rủ xuống đất giống như tinh tinh như vậy thật lớn, trong lô mũi phun khí thô, là trước đây không có gặp qua. Mọi người, thú ánh mắt đều tụ tập tại đây phiến, bao gồm tang thi tiểu lái cùng nó bên chân kia chỉ mèo trắng. Tựa hồ bị quên đi Trần Quan Thanh lúc này đã lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng vô cùng mà sờ đến khách sạn bên cạnh.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 Tăng thi nhân loại hóa đã không phải chuyện lạ, có chút tinh anh các tăng thi, tới lúc đó có thể khôi phục đại bộ phận chỉ số thông minh, không máy móc công năng, mà trong tinh anh bột càng là có thể khôi phục ký ức, bề ngoài xem ra cùng người bình thường không hề có hai dạng, nói chuyện, làm việc, tự hỏi, phản ứng, quả thực chính là một cái sống sờ sờ người. Nghe nói đẳng dương căn cứ liền xuất hiện quá như vậy một cái tăng thi, còn làm nó thành công mà đánh vào đám người.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 Nếu thiên nhiên có thể đem người biến thành tăng thi, lại có thể đem tăng thi đóng gói đến cực kỳ giống một người, như vậy hơn nữa nhân vi can thiệp đâu. Liên tính làm không được như vậy điêu luyện sắc sảo, như vậy chỉ cần chỉ là thao túng tăng thi đâu. Kiếp trước không phải có như vậy một loại người, có thể sử dụng tăng thi vì mình dùng sao. Giống tiểu hái như vậy có cường đại triệu hoán năng lực tăng thi, nếu thật sự có thể thuần phục, có thể mang đến bao lớn chỗ tốt.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 nàng còn có thể cảm thụ được đến chính mình, nàng vẫn là chính mình tiểu gái. Nhưng mỗi chỉ miêu thực xem không được loại này vui mừng hình ảnh, một ngụm cắn ở tang thi cẳng chân thượng. Hách, hách. Tàng thi tiểu gái giống bị đột nhiên bừng tỉnh, nhu thuận biến mất vô tung, bộ mặt giữ tợn mà giống lên lên, số đầu biến dị khuyển từ vòng vây rời khỏi, nhào hướng Trần Quan Thanh. Trần Quan Thanh giận dữ, một cái hỏa cầu tạp hướng mèo trắng, cút ngay. Miêu thực linh hoạt mà né tránh.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 Cái khắc năng lực thực nhược. Vốn nên tùng một hơi, nhưng hai người đồng thời cảm thấy một trận ác hàn. Trong lòng thế nhưng dâng lên xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Quay đầu vừa thấy, kia chỉ mèo trắng hai mắt kịch trừng. Nhìn tang thi tiểu gai biến mất địa phương từng ngụm từng ngụm mà thở dốc Giống như một người bị tức giận đến muốn bệnh tim phát tắc giống nhau. ts cảng Cảm tạ ảm bờ 17 một chương phấn hưng phiếu. Chương 108 công chế, màu đen tinh hoạch, canh một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 Hối hận cảm xúc mau đem hắn bao phủ. Mặt thế lúc sau, hắn vẫn luôn đắm chìm ở bi thống trung, cho dù có dị năng cũng chưa bao giờ cố tình luyện tập quá. Hiện tại hảo, báo ứng a mắt thấy có hy vọng cứu tiểu hái, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể hủy diệt ở chính mình vô năng thượng. Nếu có thể tránh được kiếp nạn này, hắn thể muốn trở nên cường đại. Tránh ra, quắc khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, sau đó là đốc đốc đốc tiếng súng.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 cuối cùng ở cự thú một tiếng có một không hai trung bị dọa phá gan sôi nổi cấp đường mà chạy ba lượng hạ tán loạn đến không thành bộ dáng biên trưởng hy nơi nào sẽ dễ dàng buông tha ra sức đánh cho rơi xuống nước chính là muốn sấn lúc này này đó nhưng đều là sáng long lanh tinh hoạch đã nàng đuổi theo viên đạn cùng một thứ tế phi dây đẳng tùy ý rơi khai đạo thẳng giết được này đó không có sĩ khí kẻ đáng thương khóc thiên gạo mà hoảng không chọn lộ ném xuống đầy đất thi thể lúc này mới dừng tay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 kim hoàng màu vàng đất còn có màu lam nhưng màu đen thật chưa thấy qua ta xem cái này như thế nào cảm thấy thực tà ác bộ dáng biên trường hy ám đạo đương nhiên tà ác ngươi biết đây là làm gì sao những người đó chính là dựa thứ này đi sử dụng tăng thi nàng trong lòng nhấc lên sóng chiều, như thế nào lại ở chỗ này liền nhìn đến hát hoạch nàng nhớ rõ hát hoạch là ở tương đối trễ thời điểm mới xuất hiện a ít nhất cũng muốn đến mạt thế một năm tả hưu thời điểm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 Hắc màu lam tâm ngọn lửa vốn dị an an tính tĩnh nhưng Hắc hoạch một để sắt vào, kia ngọn lửa nháy mắt sao động bất tan lên, giống như thực bực bội, lại giống như thực vui sướng, tóm lại có loại muốn để sắt vào Hắc hoạch cảm giác. Ta cảm thấy ta ngọn lửa cùng này Hắc hoạch hơi thở thực tiếp cận. Biên trường hy mí mắt thằng nhảy, nghẹn hảo một chút mới hỏi, người trước kia đều dùng cái gì tinh hoạch? Cái gì? Ta là nói, người trước kia bổ sung năng lượng, đều là hấp thu loại nào nhan sắc tinh hoạch.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 Cho nên đại gia trên cơ bản cho rằng là lời nói vô căn cứ. Biên trưởng Hy chưa bao giờ đạt tới quá cao thủ chi liệt, không có chính mình nếm thử quá, đương nhiên cũng liền không biết trong đó sâu cạn. Đầu tiên cảm tạ Ngải Phong xem một chương phấn hưởng phiếu. Cảm tạ ta ái lệnh dương đùa bình an. Ngày hôm qua đệ nhị càng trương hào đánh sai, không biết có hay không thân phát hiện, ta sai, phát phía trước không hảo hảo xem một chút. Mặt khác, Ta phát hiện một đoạn này tình tiết có điểm kéo, thực mau sẽ kết thúc nơi này. chương 109 mạo hiểm, thiến quân đổi ma nhân, canh hai Nàng điểm điểm sữa bò chán, ngươi nhưng thật ra lợi hại, xem ngươi này tiểu dạng thực bổ đi. Sữa bò nhếch miệng, giống như đang nói giống nhau giống nhau. Có tinh huyết, ra hắc hoạch, có thể biến thân, này miêu thật là kỳ, quả thực lần lượt đổi mới nàng nhận chi. Biên trưởng hy lại nghiên cứu sau một lúc lâu, đem miêu thi thu hồi tới.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 Hậu thiên Tăng Thi cùng biến dị động thực vật liền sẽ đánh kích thích tố khai ngoại quải tưởng mà biến cường. Biên trưởng Hy vốn dĩ quyết định hôm nay muốn trước rời đi Long Nghệ Trấn. Ba người vốn là tưởng bắt lấy Tăng Thi tiểu hái, sau đó liền chạy trở về mang lên rót giờ cùng tiểu hái lập tức đi. Nhưng Trần Quan Thanh phát hiện hắc hoạch, kế hoạch không thể nghi ngờ liền phải sau này đẩy. Biên trưởng Hy làm sở hào tìm một cái tương đối an toàn phòng ở, một bên ở trên đường ấp ủ tìm từ, sau đó mở miệng. Không biết các ngươi có không chú ý tới, vài lần tang, tiểu hái bão nổi đều là ở mèo trắng ảnh hưởng dưới. kêu một cái tang thi tên, nàng cảm thấy rất biệt hữu nhưng vì chiếu cố hai người cảm xúc, cũng chỉ có nhập ra tùy tụ, ta khởi điểm tưởng mèo trắng làm nũng cáo trạng, nhưng hiện tại ngẫm lại, hẳn là mèo trắng ở khống chế tiểu hái. Trần Quan Thanh lập tức nói, ta cũng có loại cảm giác này, vốn gì ta hỏa cầu dung đến tiểu hái trong cơ thể, đã làm nàng chấn tĩnh xuống dưới. nhưng kia chỉ đáng giận miêu cắn tiểu gái một ngụn, tiểu gái liền lập tức lại cùng táo. hắn dừng một chút, này cùng hắc hoạch có quan hệ gì? bởi vì hắc hoạch chính là như vậy một loại độc đáo tinh hoạch, loại đồ vật này phi thường phi thường thưa thớt. ta nghe người ta nói chỉ có có được nào đó triệu hoán, khống chế năng lực tăng thi cùng biến dị thú mới có thể sinh ra loại này tinh hoạch. hơn nữa có thể lợi dụng hắc hoạch dị năng giả tựa hồ cũng sẽ tùy theo được đến cái loại này khống chế năng lực.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 Nó chẳng lẽ sẽ không phản kháng. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích làm người không chế. Mà phản kháng trong quá trình, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Biên trưởng Hy cảm thấy loại sự tình này đặc biệt không đáng tin cậy, đều có điểm cùng loại tu chân trong tiểu thuyết cái loại này nhiếp hồn đoạt xá cùng loại đồ vật, một cái vô ý tao ngộ phản vệ, tiêu cơ hồ là không thể nghịch chuyển hủy diệt tính đả kích. Như vậy cùng ngươi nói rõ đi, ta lúc trước chỉ nói mang lên tiểu gái đi.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 Rốt cuộc tìm được một cái an toàn phòng chống, ba người lập tức đi qua đi, đóng cửa lại biên trường hy khiến cho sở hào đem tang thi tiểu gái thả ra. Tang thi bị nhốt ở tủ đông, bao tải đã bị xả đến nắt nhừ, chỉ là trên đùi dây đằng làm nàng như cũ khó có thể nhúc ních, chỉ một cái kính mà moi cửa tủ, nhìn rất là khủng bố. Biên trường hy dùng vỏ đao đẩy ra tang thi trên mặt đầu tóc, lộ ra tới gương mặt kia sưng vù biến hình, môi màu đỏ tươi, hốc mắt sung ra. nhưng không có bình thường tàng thi cái loại này hư thối ghê tởm bộ dáng cánh tay thượng vết thương chồng chết nhưng cũng không có tảng lớn tảng lớn mà rất thịt như vậy khoa trường chỉ là da thịt mất đi ánh sáng giống như một khối chết đi không có bao lâu thi thể nên có bộ dáng tham qua đi một hệ năng lượng thử thử tàng thi trong cơ thể che kín màu đen bơi lội hồi nhau giống nhau quỷ dị năng lượng những cái đó năng lượng phi thường sinh động một đụng tới nàng một hệ liền lập tức muốn du phụ lại đây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 Ngươi là nói tiểu gái thật sự sẽ khôi phục thành trước kia bộ dáng. Chân quan thanh kích động lên. nay chỉ là một cái khả năng tính. Ta cũng là nhìn chung cái này khả năng tính. Mới đề nghị mang nàng cùng nhau đi. Nếu không nàng là choáng váng mới xối rục hắn về sau mỗi ngày đối mặt một cái tang thi nói tương tư tố tình trạng. Thời gian dài không tâm lý biến thái mới là lạ. Nàng là cảm thấy cuối cùng có thể thành công tốt nhất, không thể nói.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 một khi bị người phát hiện chúng ta bên người mang theo cái tăng thi phiền toái liền lớn nàng đối Trần Quan Thanh nói không dối gạt người nếu ngươi có thể thành công có thể